Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng Phương Mộc Và chính thầy Kiều Cũng nhận thức được điều này Cho nên thầy đã cố gắng hết sức Để không phát ra tiếng kêu thảm thiết Chính là vì Để có thể làm giảm bớt đi Sự tấn công tâm lý đối với Phương Mộc Khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng Mình bị đốt cháy cho đến chết Cầm miệng Mày nói láo Giọng tôn phổ run dày Hắn tiến lên phía trước một bước Và Phương Mộc cũng thận trọng di chuyển bước chân Mày biết vì sao thầy Kiều khinh thường mày Mà lại xem trọng tao không Ông ấy là một lão già mù mắt Tôn Phổ lại gào to lên Tao giỏi hơn mày hàng vạn lần đấy Phương Mộc từ từ di chuyển giữa những khoảng trống của các dãy bản ghế Khoảng cách tới cửa càng lúc càng gần lại. Bởi vì mày là một con sâu đáng thương, tự cao tự đại, vô tri Chỉ biết dùng hình bức cung để giữ sĩ diện của mình. Cầm miệng ngay. Cuối cùng thì tôn phổ cũng mất đi lý trí. Hắn điên cuồng lao vào nhằm thẳng hướng của Phương Mộc mà bắn. Thời cơ đã đến. Phương Mộc dồn toàn bộ sức lực của mình đâm mạnh. Những đống bàn ghế xếp cao ngất ngưỡng rầm rầm đổ xuống. Tôn phổ đứng ở dưới chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh hãi vì bị đè xuống dưới. Phương Mộc vừa lăn vừa bò, lao ngay đến vị trí tôn phổ vừa ngã xuống. Tôn phổ đang ra sức kéo một cái bàn đang đè nặng lên thân mình, ra sức với lại khẩu súng bị văng ra một bên. Phương Mộc cầm lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu hắn. Chiếc ghế bị đập tan thành mấy mảnh, trên đầu tôn phổ lập tức xuất hiện một vết hở lớn và máu tươi phủ ra. Phương mập vội bước đến, dẫm ngay lên ngực tôn phổ, nhanh chóng rút con dao gam ra kề sát vào cổ hắn. Nếu mày còn nhúc nhích, tao sẽ giết mày ngay. Tôn phổ há miệng, quặt đầu sang một bên, không nhúc nhích nữa. Phương Mộc nhặt súng lên Nhìn tôn phổ đã bị ngất liệm đi Chợt sơ súng nhắm thẳng vào hắn Lồng ngực cậu thở phập phòng Nhín răng kêu kèn kèm kè. Rồi mấy giây sau Cậu từ từ hạ súng xuống Nắm lấy cổ áo tôn phổ Khó khăn lắm Mới kéo hắn ra khỏi phòng giam số 1 Con đường dưới chân dường như dài vô tận Tôn phổ đã bị ngất liệm trở nên nặng trĩu. Khi kéo hắn vào phòng giam số 7 thì Phương Mộc cũng đã mệt nhoài cả người. Thái Vĩ nhắm hờ mắt, toàn thân không còn chút sức lực gì, dường như anh đang bị treo lên cây thập giá và nơi cổ tay bê bết máu. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, nhìn thấy Phương Mộc toàn thân lấm lem đang kéo lê tôn phồ hôn mê bất tỉnh đi vào. Thoạt đầu trong mắt anh Ánh lên sự ngạc nhiên, sau đó là niềm vui sướng và cũng không biết lấy sức lực từ đâu bắt đầu cử động được, miệng phát ra những tiếng u u. Phương Mộc kéo tôn phổ đến giữa phòng giam, thở dốc, vội đi lên trước tháo miếng băng dính bịt miệng thái vĩ. Thái vĩ quên cả đau hỏi ngay, thế nào hắn chết chưa? Phương Mộc dã rời lắc đầu. Cậu quỳ xuống lấy dao cắt đứt sợi dây thừng dưới chân Thái Vĩ Rồi lại gắng gượng đứng lên Nhìn cổ tay bị còng chặt máu thịt bê bết của Thái Vĩ Chìa khóa đâu? Chắc là trên người hắn ấy Cậu thử tìm xem Phương Mộc gật đầu Lào đào bước đi đến cạnh tôn phổ cúi người đang định thò tay vào túi áo hắn Thì đột nhiên tôn phổ không hề nhúc nhích Bật cười hi hi Phương Mộc giật mình Nhảy lui lại phía sau Rút khẩu súng ra nhằm thẳng vào hắn Tôn phổ mặt đầm đỉa máu tươi Mở đôi mắt sưng vù Chỉ còn lại một khe nhỏ Nhìn Phương Mộc Rồi lại nhìn Thái Vĩ Càng cười càng đắc ý <cười> Tiếng cười khô khốc vang bọc khắp cả phòng giam Khiến con người khó chịu đựng nổi. Đừng cười nữa. Bàn tay nắm khẩu súng hơi sung rẩy. Phương Mộc lớn tiếng hét to. Tao bảo mày đừng cười nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net